hết thể tất cả đều là chỉ hướng diệp khai trong lúc nhất thời diệp khai danh vọng người đúng hoàng huyền nhân dân trong lòng đạt tới một t r ư ớ c nay chưa có cao trăng chúc mừng đánh số 000 số một khiêu chiến giả hoàng huyền danh vọng đẳng cấp đạt được kinh phục tiêu diệt độc lang sơn tạc đoàn cũng mới đạt tới hữu hảo mà thôi hiện tại chuyện gì cũng còn không có làm cũng đã là kính phục quả nhiên có đôi khi tuyên truyền vận tắc cũng là thập phần trọng yếu dĩ nhiên đây hết thể đều là xây dựng ở diệp khai tiêu diệt độc lang sơn tạc đoàn trong chuyện này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 đúng lúc ngày nào đó diệp khai thực sự thấy chứ cắt lượng ở trước mặt mình xử x u ấ t lôi đình vạn quân cùng hô phong hoán vũ và vân vân diệp khai cũng sẽ không có chút nào giật mình liền giống nhau sức chiến đấu của binh lính cũng là có rất lớn tăng mạnh tuy nói đan thể thực lực không mạnh nhưng chỉ cần là người nhiều diệp khai tự tin coi như là trực tiếp đối mặt cũng là có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua đây mới là chiến trường bằng diệp khai hôm nay người đúng hoàng huyền danh vọng ứng m ộ chi sĩ như mưa biển tập ngắn ngủi n g à y trong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 mọi người theo ta xuất phát phải cả nhánh đội ngũ bật người là đi động diệp khai tới huyện lý mua được mã đi ở trước nhất đầu mười sáu mười ba ngay tại lúc đó quỷ ngữ người nhóm người thứ nhất cũng rốt cục đi tới quốc chiến tràng một người trong đó chính thị diệp khai lúc đầu gặp phải lãnh sát lãnh sát nhìn một chút người bên cạnh nhữ nhữ mày lạnh lùng nói bật người liên hệ thành viên khác tập hợp chúng ta cùng nhau chở lao đại nhiều không chỉ là quỷ ngữ người luân hồi không gian những tiểu đội khác trên cơ bản làm cũng là chuyện giống vậy đó chính là liên hệ đội viên như vậy xem ra đối với khiêu chiến giả luân hồi không gian là tiến hành ngẫu nhiên truyền thống cao trọng sâm đội trưởng phát tin tức chúng ta được cản mau qua tới tập hợp mới l à làm sao vậy một người trung niên nam kinh ngạc nhìn mình bên người bỗng nhiên dừng bước lại đồng bạn mở miệng hỏi cao trọng sâm ngầm đầu trong mắt lộ ra một k i ê n nghị như là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm giống như vậy khe khe lắc đầu mở miệng nói ngươi tự mình đi tới đi liền nói với đội trưởng trọng sâm rốt cuộc quyết định đội trưởng sẽ rõ không đợi tên này trung niên nam phản ứng cao trọng sâm liền đã rồi triển khai bộ pháp một thân một mình hướng xa xa đi đến diệp đại ca tuyệt đối không nên có từ a ta thiếu nợ ngươi còn không có vẫn ngươi nếu như cứ như vậy đi ta sẽ đồng lứa bất an a một chỗ quân doanh có liên quan tình báo chính là chỗ này chút ít một người dáng dấp quá phận thanh tú nam người đúng hướng một gã quân quan ăn mặc người hồi báo cái gì chỉ là nhìn cách có chút không yên lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì nếu như diệp khai ở nơi này nhất định có thể đủ liếc mắt nhận ra người trước mắt này người này không khỏi là người khác chính thị cung cấp quỷ ngữ người tình báo cho diệp khai hơn nữa vì đúng dịp chính là tiến nhập quốc chiến tràng sau khi luân hồi không gian cho tiểu hoàng m ũ thân phận dĩ nhiên cũng là tham hồi báo xong tình báo sau khi tiểu hoàng m ũ xoay người yên lặng hướng bên ngoài trại lính đi đến ngươi nhưng ngàn vạn được cho ta không chịu thua kém niềm a diệp khai một hẻo lánh tiểu thôn l ạ t trong một ôn nhu thiếu nữ đang ở vì người bị thương chữa bệnh một chỗ trong rừng rậm một trong trẹo nhưng lạnh lùng thiếu nữ chậm rãi đem vật cầm trong tay lợi kiếm thu hồi trong vỏ bốn phía thẳng đầy thi thể một ư ơ i sáu bảy ngoại trừ đông khu hạ tầng mạnh nhất một nhóm tiên ngoại còn lại những người khiêu chiến đều đã cận lục tục tiến nhập chỗ này viễn cổ trong chiến trường mỗi một chỗ mỗi một việc đô hội bởi khiêu chiến giả thêm vào liền phát sinh không tưởng được biến hóa hảo hy rốt cục chậm rãi kéo ra màn tre chiến cổ đã rồi lôi rời chỉ đám nhân vật lên đài rồi a diệp khai cảm thụ được ngày mùa thu l ã n h phong xoay người lại nhìn phía sau đội ngũ đông nhiên là n ở nụ cười chưa xong còn tiếp chương một trăm sáu mươi thảo đồng hịch văn chương một trăm sáu mươi thảo đồng hịch văn diệp khai mắt lạnh nhìn trong chém giết đám người đây đã là tối hậu một người sơn tặc mấy ngày đến người đúng diệp khai dưới sự hướng dẫn ngũ người nghĩa quân đội ngũ lấy bẻ gãy nghiền nát vậy khí thế tiêu diệt một chỗ lại một chỗ sơn tặc đội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 hoàng huyền huyện lệnh dáng tươi cười sẽ không có đình quá bởi vì sớm một ngày hắn cũng đã đem căn này trên sự tình báo cho khổng dung không có gì bất ngờ xảy ra ở nơi này hai ngày tưởng thưởng sẽ gặp xuống không có gì bất ngờ xảy ra t h a n g quan là chuyện chắc như đinh đóng cột mất hứng mới là lạ chứ quả nhiên hai ngày sau khổng dung đó là phái quan viên nhiều đối với hoàng huyền tiêu diệt kẻ trộm này một chuyện ban ngợi khen hoàng huyền huyện lệnh được như nguyện t h a n g quan liên diệp khai còn lại là được thông chi khổng dung khổng bắc hải muốn nhận thấy mình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 chính một người có thể khẳng hạ bọn họ bất quá diệp khai vẫn kỳ vọng đến lúc đó nhiều đến người hiện tại rết nhiều xuống một người là có thể làm cho quỷ ngữ người thiếu xuống chia ra lực lượng 16. 9. vào đêm thủ bên ngoài phủ nhân ảnh lặng yên không tiếng động tiềm tàng trong bóng đêm a x u a mẹ cụ gì, diệp khai tiểu chân ở bên trong một người trong đó nhẹ giọng mở miệng nói rằng a x u a mẹ cụ gì truy tung phủ là chưa làm gì sai chỉ là hắn tại sao sẽ ở thủ phủ lâu rồi hiện tại cũng không tốt làm lại có một người trong bóng đêm hiện hiện ra ánh trăng chiếu ở tại trên mặt lộ ra hình dáng rõ ràng là quỷ ngữ người lanh sát nay có phiền thoái gì ta yên ắng chạy vào đi đem cái kia gọi diệp khai tiểu nhất đao kết quả thì tốt rồi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ về sớm một chút ta nói lanh sát ngươi cũng cẩn thận rồi đối phó một nửa tân nhân lại muốn đem ta cùng ạt s ử a m ẹ cụ gì đều cho tạo nên thứ cá nhân là người trẻ tuổi tiểu hỏa chỉ thấy hắn tự tay ngáp một cái miễn cưỡng nói rằng nhưng không nên xem thường hắn từ đã có tư liệu đến xem diệp khai tuyệt đối đã có kẻ thâm niên thực lực còn có thế giới này thổ dân thực lực cũng không kém tiểu bạch ngươi phải nhớ kỹ sư bác thỏ còn đem hết toàn lực lãnh s á t nhìn cái này là tiểu bạch trẻ tuổi tiểu hỏa nghiêm mặt nói vâng là lãnh đội phó dạy phải vậy bây giờ có đúng hay không để cho ta đi vào trước tìm một chút hư thực a tiểu bạch khẽ cười nói đối với lãnh giết không chút phật lòng lãnh s á t nhìn tiểu bạch liếp mắt gật đầu nói rằng ngươi đi đi phải nhớ kỹ không nên cậy mạnh gặp phải nguy hiểm đúng lúc lui ra ngoài tuyệt đối không nên một người cường kiền mặc thanh sở bên trong trạng thái là được rồi ta lại ạ sùa mẹ cụ gì sẽ tiếp ứng ngươi còn chưa có nói xong tiểu bạch đã là hoàn toàn biến mất trong bóng đêm lãnh sắt nhìn tiểu bạch biến mất phương hướng hư lệnh nói hoàn toàn không có đem lời của ta để ở trong lòng hắn đã chết đừng lo cần phải là ngay cả mệt mỏi chúng ta không làm được nhiệm vụ ta cần phải đưa hắn tỏa cốt d ư ơ n g hồi không thể đừng nóng giận tiểu bạch cái gì tính ngươi cũng không phải không biết huống hồ hắn bóng ma ghé qua người thích hợp nhất điều tra ám sát có thể xảy ra vấn đề gì a x u a mẹ cụ gì vừa cười vừa nói lời tuy nói như thế kỳ thực ở trong lòng hắn đồng dạng là không đem diệt thai không đem này thủ phủ để ở trong mắt chỉ là không có như tiểu bạch như vậy biểu hiện ra ngoài mà thôi bất quá cũng không trách bọn họ tự tin như vậy bởi vì bọn họ tiến nhập quốc chiến tràng còn không có bao lâu thời gian đừng nói là nổi danh võ tướng Coi như là cùng có danh tiếng võ tướng cũng không có giao thủ quá nơi nào sẽ biết thế giới này thổ dân thực lực thủ trong phủ gác s ô m nghiêm ngoại trừ có binh lính người đúng cố định vị trí gác canh gác ngoại còn có một chi binh lính tiểu đội không ngừng trong phủ qua lại dò xét người bình thường căn bản là vô pháp tiến đến cần phải là vào nếu như không phải người thì sao chỉ thấy một đạo màu đen ảnh không ngừng trên mặt đất nhúc nhích đi trước dưới màn đêm căn bản không có người phát hiện h ừ cái kia bổ kẻ phây chính là nhắc gan cũng không biết đội trưởng là nghĩ như thế nào dĩ nhiên làm cho loại này nạo hàng khi chúng ta phó đội trưởng nếu như truyền đi chúng ta danh hạch o tâm thành viên đi đối phó một nửa tân nhân vẫn như vậy thận trọng nói quả thực ném chúng ta quỷ ngữ người mặt của đối phó cái kia là diệp khai tiểu quỷ ta một người liền đủ đến lúc đó dẫn theo đầu của hắn ném tới bộ kẹ phấy trước mặt nhìn hắn còn có gì để nói tiểu bạch tên đầy đủ mộ dung tiểu bạch so với lanh sát sớm hơn thêm vào quỷ ngữ người vì vậy đối với lãnh sát ngồi trên phó đội trưởng vị trí này từ lâu sinh lòng bất mãn chỉ bất quá vẫn ẩn nhận không nói mà thôi màu đen ảnh không ngừng trên mặt đất xuyên toa phảng phất đang tìm kiếm cái gì một lát sau rốt cục người đúng một gian phòng nhỏ tiền ngừng lại bên trong cái phòng nhỏ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt phát sinh màu đen ảnh ẩn nặc trong bóng đêm đ ỗ n g nhiên lặng yên không tiếng động hướng phía trên vách tường di động chậm rãi tiến n h ậ p phòng trong thần không biết quỷ không hay trong phòng một người chính nằm ở trên giường ngủ khuôn mặt hướng lên trên rất sợ người khác không nhận ra là hắn như vậy diệp khai quỷ ngữ người tất cả mọi người là xem qua diệp khai hình vẽ mộ dung tiểu bạch liếc mắt liền đem ngoài nhận ra được hát ảnh bắt đầu từ từ hướng phía diệp khai di động 7 m 6 m năm thước bốn thước mễ mộ dung tiểu bạch sát cơ tất hiện cả người cầm trong tay lợi nhận từ trong bóng ma v ọ t ra hướng phía trên giường diệp khai hung hăng đâm xuống phía dưới lợi nhận trên không trung lóe đặc h ư u hát sáng bóng hiển nhiên là tôi luyện kịch độc mộ dung tiểu bạch tin tưởng cho dù diệp khai lúc này như kỳ tích tỉnh lại tránh được nhất kích trí mệnh nhưng chỉ cần được trong tay mình độc linh vũ đ â m chúng cũng là chắc chắn phải chết chưa xong còn tiếp chương 162, đem mệnh lưu lại đi chương 162, đem mệnh lưu lại đi đối mặt nguy hiểm tới gần nằm ở trên giường diệp khai không có phản ứng chút nào giống hệ thật cứ như vậy thuộc ngủ mất như nhau một điểm nguy hiểm ý thức cũng không có như ngươi loại này người đang luân hồi không gian trong đứng đắn cũng sống không lâu sau liền để cho ta tới kết quả ngươi đi trong bóng ma mộ dung tiểu bạch liếm môi một cái lộ ra một tàn nhẫn mỉm cười xuất r a bên hông hát sắc đoàn nhận hóa thành một đạo hát sắc lưu quang tốc bắn về phía diệp hai mục tiêu chính thị diệp khai tả tâm phòng nhất kích tất sát là tất cả ám sát giả kiêu ngạo thật lớn một con chùa ta đúng lúc này một đạo miễn cưỡng được thanh nhâm vang lên mộ dung tiểu bạch sau khi nghe được sắc mặt đại biến bởi vì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 y phục trên người không có nhiễm phải nửa điểm huyết phục phải Diệp tiếp không nhiễm tích. Khai ngoài thuận lợi đưa hắn lộ sạch sẽ, làm cho sau khi thông qua nữa đối với tự thân thân thể vân ra không chế, để cho mình hình thể có cận trên lột tự tiểu ra người nửa ngoài nữa vân đắng dung đưa điểm lợi đối với làm mộ sau qua để sẻ, bất quá có một chút là diệp khai lần này mô phỏng theo vết thương trí mệnh đó chính là mộ dung tiểu bạch bóng ma ghé qua người năng lực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 Thấy bóng ma trong góc phòng ngoại trừ lánh sát một Trong tuy phòng lãnh bóng góc có có ngoại ngoài, vẫn còn có một người.、Trong、lòng tuy rằng ma c ở h ú t trên mặt chút thời trước mắt t kinh không biểu hiện ngạc, cũng nào. Đồng h đem ấ y ngữ ư tư ờ i tiểu giao liệu đối với này cùng tiểu hoàng mũ giao cho tư liệu của mình đối ứng với nhau đứng lên. n ly, cho của cơ quỷ mũ sùa người hạch tâm thành viên chính mình kỹ năng tinh truy tung đảm nhiệm quỷ ngữ người tình báo nhân viên vai này kỹ năng chỉ có thể không rõ cảm ứng được người truy đuổi đại khái vị trí mà thôi cũng không thể tập trung đến người bởi vậy không cần quá sợ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 không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt được rồi chúng ta đi thôi sự tình như là đã viên mãn giải quyết rồi chúng ta còn là nhanh lên một chút đi cùng đội trưởng hiệp đi a sua c ờ l ì đề nghị hắn cũng không muốn lại ở chỗ này nói mát a sua mẹ cụ gì nói đúng chúng ta hay là đi mau đi thật là một không có ý nghĩa nhiệm vụ diệp khai b ư u môi đem mộ dung tiểu bạch v ẻ này tiểu nhân đắc chí liền cản dỡ sắc mặt diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn a sua c ờ l ì đi ở phía trước diệp khai đi ở bên cạnh hắn lãnh s á t đi ở phía sau nhất đ ỗ n g nhiên lãnh s á t ngừng lại ngẩng đầu nhìn diệp khai chậm rãi mở miệng nói rằng tiểu bạch hả diệp khai quay đầu lại nhìn lãnh s á t vẻ mặt khó chịu nói chuyện gì à lãnh s á t nhìn diệp khai tấm kia bổ kẹ phây bỗng nhiên là lộ ra dáng tươi cười như là đã đều đi tới nơi này tiểu bạch không bằng ngươi thuận lợi đi đem bác hải thủ khổng dung đầu cũng lấy xuống đi khổng dung thân là mười tám chư hầu một trong tại lần này quốc chiến tràng bối cảnh hạ đảm đương làm trọng yếu vai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 thì là tiểu bạch vừa trong lời nói đắc tội ngươi đối với chúng ta dù sao cùng là quỷ ngữ người một thành viên ngươi làm sao có thể quan báo tư thù đây nói à s ủ a cơ ly đó là tiến lên từng bước thân thủ ngăn ở diệp khai trước người nhìn lánh s á t lạnh lùng nói rằng thực sự là người tốt ta diệp khai nhìn lan người đúng trước người mình à s ủ a cơ ly lệ rơi đầy mặt cảm thán nói đây sợ đã biết không tâm cơ ngu xuẩn đồng đội được người mưu hại à thực sự là người tốt ta nếu như ta là mộ dung tiểu bạch lời mà nói nhất định sẽ được hắn cảm động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 lãnh s á t nhìn diệp khai lạnh lùng nói rằng người mới phát hiện a diệp khai cười cười thân thủ kéo trên mặt thiên huyễn mặt nạ biến trở về vốn có con mắt chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì hảo ẩn nút còn dư lại chỉ có chiến m à t h ô i chưa xong còn tiếp chương một trăm sáu mươi b ố của người nào thuấn sát chương một trăm sáu mươi b ố của người nào thuấn sát phức phức phức phức diệp khai lui về phía sau sau khi điểm mùi chân một cái cả người lăng không dựng lên t hướng phía cách đó không xa lãnh s á t trong chớp mắt đó là đá ra sổ chân bảy tám đạo huyết sắc nguyệt nhận trực tiếp chém về phía lãnh s á t lấy diệp khai thực lực hôm nay hoàn toàn có thể làm được thuấn phát lam cước đối mặt bất ngờ đánh tới nguyệt nhận lãnh s á t không có chút nào kinh hoàng vung tay lên một cái trước người đ ố n g nhiên là tạo thành một to lớn hàn băng bình t r ư ớ n g bảy tám đạo huyết sắc nguyệt nhận bổ vào hàn băng bình t r ư ớ n g thượng phát sinh ầm ầm nổ vang vụn băng v a n g khắp nơi nhưng nhưng thủy trung không có đột phá tầng này phòng ngự hàn băng thuẫn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 đối phương sử dụng cắt bụi sẽ so với l á n h sát chiêu này cao minh nhiều lắm bởi vì la s a kim s a không chỉ có thể che lấp đường nhìn vẫn có thể ảnh hưởng ở vào xa trong sương mù người hành động diệp khai chậm rãi nhắm mắt lại mũi co rúm song nhị run run phong b ế thị giác đồng thời đem mặt khác tứ cảm năng lực tối đại hóa ẩn nặc người đúng băng vụ chung l á n h sát đồng dạng không có vội vã xuất thủ mà là đang âm thầm nhìn chằm chằm diệp khai đồng thời chuẩn bị chính sau cùng sát chiêu gắn đạt tới đem diệp khai nhất kích tất sát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 chỉ thấy mấy vệt màu trắng băng thứ từ băng trong x ư ơ n g mù hướng phía diệp khai nổ bắn ra ra diệp khai trong tay viêm nhận l i ề n vũ đúng là tạo thành một mặt nước t ắ t không lọt viêm t ư ở n g những thứ này băng thứ hung hăng đ ụ n g vào phát sinh đinh đinh đ à n g đ à n g liên tiếp t â m hưởng sửng sốt không có thể phá vỡ băng thứ được viêm nhận chặt đứt sau khi rơi xuống đất rất nhanh đó là hóa thành từng bãi từng bãi nước đá thử c o n là miễn m vội vàng đem n g ư ờ i mạnh nhất nhất chiêu s ử x u ấ t ra đi diệp khai nhắm mắt lại đối mặt mang mang băng vụ cười lạnh nói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 khuôn mặt không không thể Chưa hỏa thượng hỏa thượng Cho như thế thể tin tưởng.、Chưa、xong còn Trưng Trưng nào đi nữa không thể tin tưởng, mặt tiếp. cái cái đi cố cố 165, 165, sự. sự. dù lãnh s á t vẫn Lãnh phải chết. Lãnh sát đến chết chưa từng có thể suy nghĩ cẩn thận diệp khai là như thế nào đang mảnh liệt ngay cả mắt đều không mở ra được cường quang trung thuận lợi tìm được chính hơn nữa tốc độ vẫn nhanh như vậy p h ả n phất trận này cường quang không phải là lãnh s á t phát sinh mà là diệp khai phát ra như nhau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 không khỏi đối với lần này thảo đồng liên minh tiền cảnh lo lắng mà khi hắn thấy bên cạnh diệp khai nụ cười tự tin hốt lại cảm thấy có thể tất cả cũng không có mình nghĩ hỏng bét như vậy thiên hậu diệp khai theo khổng dung quân đội rốt cục đến rồi lạc dương phụ cận một chỗ ra dao tào tháo sớm ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chờ đã lâu diệp khai theo khổng dung phía sau nhìn tào tháo liếc mắt vóc người trung đẳng năm mười bốn mười lăm t h u ậ t nhìn biên tu biên bước nhưng nhìn quanh trong lúc đó lại có khác uy nghi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 những người này không thể nào là bản thế giới thổ dân bởi vì ở trong mắt thổ dân diệp khai bên cạnh khổng dung đối với bọn họ rõ ràng rất có sức hấp dẫn bởi vậy những người này chỉ có thể là luân hồi không gian khiêu chiến giả cảm thụ được những thứ này hoặc địch ý hoặc ánh mắt tò mò diệp khai hồn nhiên không bị ảnh hưởng khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên lộ ra lau một cái không rõ mỉm cười Ca, chính là tiểu tử chúng ta mau qua tới g i ế t hắn đi ba nhan nhìn diệp khai bóng lưng rời đi trong mắt lộ ra lau một cái vẻ hoán độc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 viên thiệu tám thành vẫn cho là mình vụng về diễn kỹ không ai nhìn ra được đây diệp khai nhìn chung quanh một vòng sau khi cũng không có phát hiện quỷ ngữ người người thậm chí trừ mình ra không nữa ngoài khiêu chiến của hắn người người đúng suy nghĩ một chút chính là muốn rõ ràng trong đó mấu chốt cười cười trong lòng đã có kế sách ngày thứ hai một chúng chư hầu xây lên tam tầng đ à i cao thượng diện đứng thẳng hoàng mao bạch việt binh phù đem ấn thỉnh viên thiệu đăng vỏ phần hương lệ thiên địa đọc minh thệ cùng chúng chư hầu uống huyết c sau đó mọi người hạ vò đến lớn trường y đi theo quan tước tuổi tác ngồi xuống kính mấy tuần say rượu viên thiệu mở miệng nói rằng nếu đại gia cùng đề cử ta vì minh chủ liền phải nghiêm thủ quân kỷ có công tất phần thưởng có sai tất phạt không được trái với mệnh lệnh sau khi đó là phân phối mọi người nhiệm vụ trận chiến đầu tiên đó là tỷ thủy quan t r ư ờ n g ba thái thủ tôn kiên chủ động xin đi giết giặc viên thiệu tự nhiên đáp ứng tất cả theo như nguyên nội dung cốt t r u y ệ n phát triển chỉ là như thế phát triển tiếp này liên lụy tôn kiên này đại thuyền khiêu chiến giả liền muốn khóc bởi vì lần này chư hầu liên minh hậu cần quan chính thị viên thuật thằng ngãi này đến lúc đó thế nhưng người đúng thời khắc mấu chốt chặt đ ứ t tôn kiên lương thảo liền thu tỷ thủy quan vừa manh tướng hoa hùng bởi vậy tôn kiên thế nhưng thiếu chút nữa liền cũng chưa về diệp khai chính muốn biết là c h i đội kia ngũ xui xẻo như vậy thì ngay doanh chướng ngoại đụng phải người bị hại diệp tiểu tử hùng hồn thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến diệp khai nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là lao t h ụ nhân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 nguyên bản còn đánh trước loại này chú ý đội ngũ không thể làm gì khác hơn là đều bưng tha gia nhập vào chư hầu liền quân trung không thể làm gì khác hơn là chờ chư hầu thiết kỵ san bằng lạc dương thì trước khi đến trong hoàng cung tìm bởi nguyên chứ chung này cái truyền quốc ngọc tỷ là bị tôn kiên tìm được nói cách khác theo tôn kiên khiêu chiến giả có lợi nhất ngoại trừ c ù n g bạo người ngoại còn có hai c h i đội ngũ gia nhập tôn gia quân dĩ nhiên lợi ích luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu liền bọn hắn bây giờ phải đối mặt người thứ nhất mạo hiểm rốt cục sắp tới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 đó là mang theo mấy người còn lại đi tôn kiên đưa tin đi lạc dương bên này lý nho nhận được báo nguy thư liền vội vàng đem tình huống hiện tại báo cho biết đồng trác đồng trác khinh miệt cười cười đang muốn phái lữ bố đi đem các loại phản tặc toàn bộ tiêu diệt lúc này quan tây nhân hoa hùng s u n g phong nhận việc ra bảo là muốn thay lữ bố giết hết chư hầu hoa hùng vốn là đồng trác dưới trướng đệ tứ manh tướng bởi vậy đồng trác liền mệnh hoa hùng vì phiêu kỵ gia húy cùng lý túc hồ trần triệu sâm lánh binh năm vạn tinh giả chạy tới tỷ t h ủ y quan kỳ thực có một chút diệp khai đoán sai đó chính là xui xẻo nhất khiêu chiến giả cũng không phải là theo tôn kiên nhóm kia theo tể bắc tướng bảo tín khiêu chiến giả mới là xui xẻo nhất bảo tín sợ tôn kiên đoạt đầu công đó là âm thầm phái đệ đệ hắn bảo trung mang theo thiên nhân mã sao nhỏ đến bên dưới thành khiêu chiến giả liền vài tên khiêu chiến giả vừa mới là bị bảo tín điểm t r ú n g loại này chịu chết đi vì bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm đại đa số khiêu chiến giả đều là yên ắng chạy trốn chỉ để lại số ít mấy người báo dĩ may mắn tâm lý cho rằng đây chính là biểu trung tâm lập công cơ hội thật tốt kết quả hoa hùng mang theo năm nhân mã ra ngoài đòn chiến nhất đao liền đem bảo trung chém ở dưới ngựa thiên nhân mã tất cả đều chết và hoa hùng quỷ đầu đại đao trong tay vài tên khiêu chiến giả tự nhiên cũng không thể chạy thoát ngày thứ hai tôn kiên đái lĩnh bộ đội cũng rốt cục đến rồi tỷ thủy quan tiền lưỡng quân bất phân thắng bại tối hậu tôn kiên quân đội được lương thảo làm phức tạp vừa bị hoa hùng đánh lén ban đêm r ấ trong nhanh thua đó là t Tôn kiên binh bại tin tức rất tới t kiên binh nhanh chuyển chúng bại chư r đó là tới chúng chư hầu trong thai, tướng tổ bộ mẫu đại ư ợ c chém cả cũng Hoa Hùng khăn Hoa Hùng trong、tay. Trong Ngay tay. tôn kiên xuống giết. đội rơi đầu đ là bản doanh viên thiệu sau khi nghe được kinh hãi vội vã là triệu tập chư hầu thương nghị đối sách lúc này do tới báo hoa hùng dùng dài can chọn tôn thủ khăn đội đầu tiển tới khiêu chiến ai dám xuất chiến viên thiệu ngồi ở minh chủ trên ghế vẫn nhìn chúng chư hầu mở miệng nói rằng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 ta làm sao không phải là như vậy yên tâm đi hết t h ả đều trong lòng bàn tay của ta đội trưởng ta cùng đi với ngươi vẫn trầm mặc lôi viêm ma đ ố n g nhiên là mở miệng nói rằng lôi viêm ma to con thân không thể so với bạo hùng kém tự thân cũng là cận chiến cách đấu tuyến là quỷ ngữ người đoạt công thủ nói riêng về công kích lực phá hoại coi như là ba đông cũng tự nhận không bằng vốn có theo lẽ thường mà nói ba đông là nên đem giữ ở bên người nhất là người đúng loại thời khắc mấu chốt này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 đồng thời cuối cùng đứng ở hạ lớp không gian nội tâm từ lâu rắn như thép bàn thạch tinh thần lực cũng là cường đại dị thường rất ít gặp phải cái hở nhưng nội tâm của ngươi chỉ cần còn có như vậy một tia cái khe niệm trâm sẽ gặp đem đâm rách bởi vậy thì là mạnh như ba đông cũng là xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt bên kia ba đông bắn ra niệm trâm đồng dạng là xuất vào diệp khai thức hải chỉ nghe được ken vang lên trong trẻo cánh thì không cách nào xỏ xuyên qua niệm trâm lên tiếng trả lời bẻ gãy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 là một loại thâm thúy đến dồn hắc diệp khai toàn bộ tinh thần thế giới liền chỉ có hồng h ắ t nhị sắc mà lúc này một cây thật nhỏ ngân s ắ c nghiệm châm cứ như vậy thứ vào rõ ràng là thứ tại trong hư không nhưng thật giống như là đâm vào vật cứng trên giống như vậy nghiệm châm lên tiếng trả lời mà đức mà phiến bầu trời màu đen cũng là xuất hiện một tia mắt thường không thể nhận ra vết rách trong hiện thực diệp khai lại là không có ảnh hưởng chút nào chẳng qua là cảm thấy được vật gì vậy nhói một cái mà thôi liền ba đông dĩ nhiên cũng là rất nhanh tỉnh táo lại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 mà lúc này hoa hùng rốt cục thoảng qua thần đến vì mình mới vừa biểu hiện rất là tức giận dẫn theo quan đao hướng phía diệp khai đổi theo nhưng là bị liên tiếp cung tiễn bức cho trở lại đã mất đi một gã đại tướng chư hầu liên quân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến rất nhanh đó là đánh chuông thu binh liên quân trong đại bản doanh thực sự là đáng tiếc ba tướng quân thiếu chút nữa sẽ thắng cuối cùng vẫn là thất bại trong găng tấc viên thiệu hưu thủ nắm tay dùng lực nện xuống bàn thở dài nói đáng tiếc nô thượng tướng n h a lương xấu chưa đến chỉ cần có một người ở đây thì sợ gì hoa hùng thằng ngãi này chư hầu liên minh liên tiếp mất vài danh đại tướng đang ngồi chư hầu cũng không phải n ố c ở ngoài sáng hiểu không thể địch lại được dưới tình huống như thế nào lại để cho mình đại tướng đi không không chịu chết trong đại bản doanh bầu không khí bật người trở nên quỷ dị cánh là không người nào nguyện ý tiếp lời đứng ở góc diệp khai hướng một cái phương hướng nhìn lại nhét miệng lên lộ ra dáng tươi cười tiểu tướng nguyện đi chém hoa hùng đầu dâng cho dưới trướng tiếng như c ự trung dẫn tới trong trướng mọi người trú mục chỉ thấy người nói chuyện chiều cao cựu xích nhiêm dài hai xích đan phượng nhãn n g o a tăm lông mi mặt như n ạ n g tảo chính uy phong lấm lấm đứng ở trước trướng thấy quan nhị ca ra ngựa hoa hùng kết cục không cần nói cũng biết diệp khai cũng liền lười lưu lại nhìn quan nhị ca trang xoa hướng khổng dung thông báo một tiếng sau khi đó là yên nắng lui ra ngoài diệp khai mới vừa rồi cho ba đông máu dính một thân thanh hôi không chịu nổi khổng dung tự nhiên đáp ứng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 chẳng lẽ là cái kia là dư âm nữ nhân d ở trò diệp khai nhữ thầm nghĩ cho dù diệp khai như thế nào đi nữa thần cơ diệu toán cũng đoán không được ba đông đã đem lôi viêm ma nhân cho điều đi làm những nhiệm vụ khác đã sớm không ở minh quân đại bản doanh ở trong mắt ba đông đối phó diệp khai một mình hắn liền dư giả nếu như hắn sớm đoán được sẽ có loại kết quả này sợ là cũng sẽ không như vậy t h ắ c đại đáng tiếc trên đời này không có nếu như chưa xong c ò n tiếp chương một trăm bảy mươi mốt c hoa dù dù là là chiến thần cũng giết cho cho chiến cũng cho thần thần h giết người giết người Trưng o xem. xem. hùng sau khi đồng chắc thân lĩnh mười lăm vạn đại quân cùng lý nho lữ bố phiền trụ trương tể đám người đi trước hổ lao quan hổ lao quan khoảng cách lạc dương thành chỉ năm mươi dặm lộ trình có thể nói là đồng chắc bọn họ sau cùng bình t h ư ớ n g xem ra đồng hắc giả giả muốn cùng chư hầu liên minh người đúng hổ lao quan tiền nhất quyết sinh tử quân mã đến xem xét đồng chắc mệnh lệnh lữ bố dẫn ba vạn đại quân người đúng quan tiền chắt ở đại trại mình thì là mang theo còn dư lại binh mã người đúng quan trung trân ở tin tức rất nhanh được liền quân thám tử thám thính ngày thứ hai l ư ợ n g quân binh mã rốt cục người đúng hổ lao quan tiền bày ra chiến trận đồng chắc bên kia lữ bố xuất trận chỉ thấy đầu của nó mang tam xoa buộc tóc tử kim quan hệ thống tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải eo buộc lặc giáp linh lung sư rất mang theo cung tiễn tùy thân cầm trong tay phương thiên hòa kích ngồi xuống tê phong xích thọ mã quả nhiên là nhân trung lữ bố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 đến lúc đó bánh mì sẽ có mỹ nữ cũng sẽ có đối mặt đương đại lưỡng đại manh tướng g i á p công lựa bố trên mặt cũng không hề sợ hãi nhân mã hợp nhất trong tay phương thiên h ỏ a kích h ỏ a xuất một đạo thần kỳ đường vòng cung đẩy ra trương phi đâm tới xả mâu đồng thời về phía trước kích bắn ra một đạo kính khí cùng quan vũ chém tới đao mang hung hang đụng vào nhau tối hậu biến mất không còn t â m tích nhị đệ tam đệ chớ hoảng sợ vi huynh đến đây giúp đỡ bọn ngươi rút một tay lưu đại nhĩ lúc này cũng là dẫn theo thư hùng song cổ kiếm gia nhập chiến cục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 chém ngươi thủ cấp đoạt ngươi xích thố kỵ ngươi điêu thiển chương một trăm bảy mươi hai chém ngươi thủ cấp đoạt ngươi xích thố kỵ ngươi điêu thiển lưu quan trương huynh đệ cùng lữ bố bốn người chiến chính là khó phân thắng bại song phương trận doanh lôi cổ hò hét thanh đắp cửu thiên trong sắt na kiếm như thiểm điện đa o hóa bô u n lôi mâu tự lưu tinh phụng tiên họa kích đằng như mánh hổ xuất sơn long xuất hải lúc đó có binh khí đánh vang vọng bắt phương thanh văn chó thiên bốn người giai là hiện thời võ đạo chi sợ trên chỗ kính khí b ố n phía toái thạch vầy ra vô luận là chư hầu liên quân hay là đồng chắc bên kia đều không một người có thể tham gia đến loại này trình trong chiến đấu chỉ có một người yên lặng đứng ở bên ngoài vòng chiến vây giống như một chỉ tùy thời chuẩn bị cắn người khác liệt báo kiên trì cùng đợi tự mình ra tay thời cơ tốt nhất lữ bố cố nhiên dũng mãnh có một không hai nhưng lưu quan trương người như thế nào kẻ vớ vẩn huynh đệ một cái sách đi ra liền dĩ là hiện thời tối sức mạnh hàng đầu thả huynh đệ tâm ý tương thông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 trương phi song mục xích h ồ n g hét lớn một tiếng trượng bát xà mâu dường như hàn mang một điểm vừa mới là điểm vào này tua bạch sắc khí k i n h trên trong rằng co trương phi sắc mặt đỏ lên lữ bố cũng ngưng thần không dám chút nào thư giãn chỉ là thoạt nhìn nếu so với trương phi có vẻ dễ dàng rất nhiều đệ chớ hoảng sợ nhị ca tới g i ú p ngươi vũ thần q u a n vũ lúc này tâm lý từ lâu nhiệt huyết sôi trào đây từng tránh thức võ giả nên n có biểu hiện tiếng rồng ngâm rời thanh quang lóe lên tức t hệ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 diễm c h i trang điểm ra mặt cũng di chuẩn bị thỏa đáng viên c h i vũ tương khảm hỏa diễm bảo thạch dĩ thủ sáo đ ô n g nhiên hỏa thế đại tác đỏ ngầu hỏa diễm liều mạng tuần trào ra đem diệp khai triệt để vây quanh tối hậu đúng là tạo thành vừa vừa viêm long mà điều viêm long thậm chí có con mắt nhìn như thong thả nhưng diệp khai viên c h i vũ chỉ trong phút chốc liền đã hoàn thành mà lúc này phá không mà đến phương thiên hỏa kích vừa vặn bắn tới diệp khai trước mặt hỏa kích cuối cùng người đúng diệp khai trước người thốn ngừng lại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 diệp khai một ngày nào đó sẽ lấy tính mệnh của hắn phương truyền quốc ngọc tỷ diệp khai tình thế bắt buộc đại bại lữ bố sau khi các chư hầu dẫn binh mà quay về thay lưu quan trương huynh đệ còn có diệp khai khánh công mà lúc này tôn kiên rốt cục cũng là mang theo bộ hạ trở về dẫn t r i n h p h ổ hoàng cái nhị tướng s ô n g thẳng doanh trướng chỉ vào viên thuật mắng to đồng chắc cùng ta bạn không thù khe nay ta phấn đấu quên mình thân mạo tiên đạn tới quyết tử chiến thượng vị quốc gia thảo tặc hạ vi tướng quân ra môn chi tư viên thuật thúc thúc phó viên ngôi toàn gia được đồng chắc giết sạch liền tướng quân lại nghe tin sàng nôn không khỏi phát lương thảo khiến ta hao binh tổn tướng đại tướng tổ mậu càng cho ta mà chết viên thuật ngươi v u tâm sao mà yên tĩnh được ta viên thuật xấu hổ không kể không thể làm gì khác hơn là là g i ế t vào r è m pha người thỉnh cầu tôn kiên tha thứ diệp khai nhìn lướt qua phát hiện tôn kiên trong bộ đội c ù n g bạo người dĩ nhiên thiếu vài người tiến lên hướng bạo hùng v ớ i hỏi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 g i i đô đồng thời đồng hắc nói ra lánh sở hữu lạc dương nhân vi chi tuyệt vọng một chữ đốt hoàn toàn không để ý trong thành lạc dương mấy vạn họ chết sống theo như đồng c h ắ c nói mà nói đó là ngô vì thiên hạ kế khởi tiết tiểu dân hai cổ chi kiêu hùng đại đ ệ như vậy kiên quyết vô tình đồng c h ắ c căn cơ là tây lương quân tây lương quân vốn là hổ làng c h i quân thị mạng người như cỏ rác g i i đô trong quá trình càng muốn làm gì thì làm lạc dương phú hộ toàn bộ không có thể chạy ra bọn họ độc thủ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 diệp khai vốn đang lo lắng cho mình sẽ tìm được kiến trương điện vị trí cụ thể thật là đến rồi hoàng cung thì mới phát hiện này lo lắng là cỡ nào dư thừa đạo kia ngũ sắc quang mang người đúng trong ánh lửa là rõ ràng như vậy diệp khai men theo thải quang đi tới một ngụm giếng cạn tiền hạ tình vớt mò lên liếu nhất cụ phu nhân thi thể nhìn cách h i ể n nhưng đã chết thật lâu nhưng thi thể lại không chút nào thối giữa nhưng là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại gián g dấp cung dạng trang phục dưới cổ mang theo một túi gấm diệp khai lấy xuống mở ra xem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 ngày sau ở nơi này đồng khu hạ tầng không tiếp tục người sẽ là đối thủ của chúng ta một người dáng dấp lánh khóc thanh niên nếch miệng lên một nụ cười tàn khóc rung lòng bàn tay cũng theo đó nổi lên một ngọn phi đao trong lúc nói chuyện tên này lánh khóc thanh niên hai ngón tay không ngừng l u ố t l u ố t trong tay phi đao lão đại muốn động thủ sao lánh khóc thanh niên bên cạnh một tên tráng hán mở miệng hỏi trong mắt lóe lên khát máu h ừ n g mang thời gian không sai biệt lắm tốc chiến tốc thắng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 ngăn cản cá biệt tiếng đồng hồ tự tin còn có a nhị a động thủ đao minh tổng cộng bảy sở hữu thành viên đều là từ bỏ qua lại tên toàn bộ đều lấy danh hiệu tự xưng từ a đại đến a thất cũng theo như thực lực bài danh vâng nhận được mệnh lệnh sau khi tên kia tráng hán nhìn về phía cách đó không xa diệp khai lộ ra nụ cười dử tợn chậm rãi rút ra phía sau cái thanh kia to lớn quỷ đầu đại đao chân phải chợt hướng trên mặt đất nhất giẫm cả người liền l ạ như đạn pháo giống nhau hướng phía diệp khai v ọ n tới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 dây dưa đền đắp lại như là trong nháy mắt đan dệt ra một cái k h á c không người nào có thể tránh thiên la địa võng cứ như vậy hướng phía diệp khai trao x u ố n g dưới không tránh được sao đối với ngươi căn bản liền không muốn tránh a diệp khai khẽ cười nói thân hình xoay tròn diễm hỏa bắn ra bốn phía cả người như một thanh hỏa diễm trưởng thương một chút đó là đâm xuyên qua tờ này thiên la địa võng ngươi ở giữa không trung trực tiếp vừa hướng trên mặt đất hai người đá ra sổ chân từng đạo huyết nhận liên tiếp không ngừng đá ra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 lão lục trong lòng lúc này mới thở dài một hơi đúng lúc này lánh khóc thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên khuôn mặt tranh lanh mở miệng nói không được ta hiện thiên nhất định phải g i ế t này tiểu tử chiến trường chìa khóa không nên cũng không cần lão lục biết rõ trước mắt mình cái này lão đại t i n h khí biết đối phương chuyện quyết định cũng sẽ không cải biến nếu như hắn không nhìn thấy diệp khai vừa cường hãn biểu hiện có lẽ sẽ không chút do dự nói đ a o liền lên nhưng bây giờ hắn nơi nào còn dám chỉ có trải qua người sống chết mới hiểu thêm sinh mạng đáng quý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 như một đạo như sao rơi bật người bắt đầu từ phía sau quán xuyên láo lục cổ họng lão lục mắt mở thật to thân thủ bưng cổ họng của mình nhưng thế nào cũng không bưng biết được máu tươi vẫn là theo khe hở không khô chạy xuống sao năm sao sao nhưng năm có thể bốn lão lục thế nào cũng thật không ngờ chính sẽ có loại kết cục này hắn nguyên bản cho là mình thì là lâm trận bỏ chạy tên kia l á n h khốc thanh niên nhớ tới tình xưa như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng sẽ không đối với mình hạ tử thủ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 nhớ niên trong tay phi đao. Tên này、Đào、minh đội trưởng tiểu đao trong tay, dài không quá, bốn tức, bất luận nhìn thế nào đều là một thanh dùng rất thông thường thiết tạo ra tiểu đao. Nhưng sáng trắng đao quang tỏa ra sắc mặt của hắn, làm cho nhìn đến phát lệnh. Chỗ tối này náo động ánh mắt nhìn đến cây đao nhỏ này thì cũng là liễm. Quả nhiên không hổ là cường chi loại kém nhất đại, nổi danh phi thế thiết cho phát Chỗ thì, thu hổ chi chi hạ vua hư đội tiểu dài tiểu tối liễm. loại đại, tay tay, tấc, bất một rất tạo tỏa mặt mắt ra ra đao. đao đao đao. đao đao của cây đều là làm là là kém quá, Quả sắc sĩ. vô hôm nay đao minh đã chết gần hết rồi không còn là uy hiếp của bọn hắn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 Thì như trước như nga gạn cùng rồ với đây bây giờ sau bái, về họ mà dì dạ dù l ữ bố v â n vân. c h o hoàn toàn dù là lánh đêm đó chu cũng quỷ sát sát ngữ người người khóc ô n hiện người đúng loại cảm giác này. Lánh g giác hiểu h loại cảm k thanh niên n i t miệng lên lộ ra mỉm cười thắng lợi hãn tiểu lý phi đao đã vì bê cấp kỹ năng tại hạ lớp không gian vô luận là kỹ năng còn là trang bị đạo cụ bê cấp cũng đã là dồn hơn nữa hắn cũng không phải là ngây ngốc kế thừa luân hồi không gian quán thâu tới được tin tức hắn đối với tiểu lý phi đao cũng là có một phen c h ú c cho giải thích của mình bởi vậy hắn tự tin này hội tụ hắn toàn bộ tinh khí thần nhất đao tất nhiên có thể chém giết đối phương nguyên bản hắn một đao này là vì cô lang lang đầu lâm hồng nghệ chuẩn bị bởi vì di nhã cùng ba đông không ở phía sau lâm hồng nghệ đó là hắn mạnh nhất địch nhân mặc dù bây giờ loại tình huống này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn làm rối loạn kế hoạch của hắn bất quá đây hết thể với hắn mà nói đã không trọng yếu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 Tóc chi mò đúng là phát sau mà đến trước diệp khai minh bạch bằng vào cạo t ó c đúng là không thoát khỏi được thiên thượng địa hạ cho tới bây giờ cũng không người nào biết hắn phi đao lúc đấy cũng không người nào biết là thế nào vọc lại đao vị xuất thủ tiền ai cũng không tưởng tượng nổi nó tốc đao của hắn từ không tùy tiện xuất thủ nhưng chỉ cần vừa ra tay liền tuyệt sẽ không thất bại đây là lệ bất hư phát đáng tiếc đây tiểu lý phi đao mà không phải trước mắt này ngọn phi đao trước mắt đao này phong mang chi sắp bén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 đúng là một vệt máu phi đao dù chưa thương tổn được diệp khai thân thể nhưng một phong nhuệ vô cùng đao khí cũng đã đâm trúng diệp khai mi tấm của diệp khai đem vật cầm trong tay đao bắt được trước mắt nhìn thoáng qua k h ẽ cười một tiếng hơi dùng lực một chút chỉ nghe răng rắc vang lên trong trẻo này ngọn phi đao bật người là vỡ nát giải thể hóa thành t o a i phiến tuôn rơi điệt rơi xuống đất tới mà không hướng phi lễ vậy cạo một đao này không có thể như vậy vừa rết lao lục cái loại này tùy tiện đao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 c ũ người chính khốc lãnh thanh nhất Hai tên niên n là là biết. kêu sớm g làm lại thủ phó bản đúng ó phó là lần là quen biết, lần kêu tân thủ phó bản là nguy cơ, người biết, thủ cơ, đ thời khắc mấu chốt nhất, khốc thanh niên cứu tiểu thất nhất một khắc lãnh khốc mệnh, liền chính nhưng Người niên liền cái. cắn cứu mấu đúng là bị cắn một cái. Người đúng sinh hóa nguy cơ r ẻ x ì đẻn đệ đẻ vụ được tang thi rảo cũng đã giống như là tuyên bố tử hình bởi vậy có thể nói l ã n h k h ố c thanh niên là bỏ tánh mạng của mình cứu tiểu thất nhất mệnh tuy rằng sau bởi vì một ít nhân duyên tế hội l ã n h k h ố c thanh niên cũng chưa chết đi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 chưa xong c ò n tiếp chương một trăm bảy mươi bảy tu la tràng chương một trăm bảy mươi bảy tu la tràng hẹo lánh tịch mịch trên sơn đạo một máu me khắp người thiếu niên không ngừng chạy chạy giống hệt thấy được trên đời này kinh khủng nhất đông tây đồ vật hắn cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao lâu chạy rất xa rốt cục đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực cả người quỳ trên mặt đất kịch liệt thở hồn hển mồ hôi lẫn vào huyết thủy đúng rơi trên mặt đất ánh mắt của hắn tăng lan giả đã mất đi cho nên chiến ý toàn thân run run y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 rồi quyết định chiến trường chìa khóa thuộc sở hữu triệu đội trưởng nói rất đúng bằng thực lực của chúng ta là một mình tuyệt đối đối thủ hiện tại chúng ta trước tạm hợp tác còn sự t ì n h từ nay về sau bằng bản lãnh của mình đều do thiên mệnh được chúng ta hỏa vũ đại thêm vào chúng ta liệp ưng đại thêm vào 16. nam đối mặt lộ r a răng nanh mánh hổ những thứ này đám thợ săn rốt cục luôn cuống bọn họ ca khúc lo lắng trước không còn là con mồi thuộc sở hữu liền là cánh mạng của mình nhìn không ngừng từ chỗ tối đứng ra khiêu chiến giả lá mở mắt hơi n h a o lại cũng không có người phát hiện bạo hùng đám k i a kẻ cơ bắp cũng không có ở đây dậm dạp dường như con kiến giống như vậy cánh là có thêm thượng nhân nhiều diệp khai chẳng những không có cảm thấy chút nào sợ ngược lại là nở nụ cười cười rất là tàn nhẫn t r u n g quanh những người khiêu chiến này nhìn không khỏi trong lòng máy động đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại cảm giác tới coi như không khỏi là bọn hắn liệp sát diệp khai mà là diệp khai người đúng săn giết bọn hắn từ mấy ngày trước được ba đông một cây niệm châm thứ trung kỳ đầu thức h ả i thì tạo thành một tia cái khe thì diệp khai đó là vô thì vô khắc nghĩ đau đầu lòng buồn bực bởi vì hắn thủy chung người đúng áp lực chính không sai chính là người đúng áp lực chính áp lực một loại ngay cả chính hắn đều nghĩ rung động lệ khí mà bây giờ hiển nhiên không cần phải bởi vì bằng diệp khai thực lực bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể đang khiêu chiến người trong đại quân còn sống sót cho dù hắn đã có hạ lớp không gian thực lực diệp khai an ủi trong lòng này luồng lệ khí hoặc giả thuyết là ma tính khẽ cười nói không nên g ố p t a đây để lại ngươi đi ra ngoài l â m bầm lầu bầu dạng rơi ở trong mắt người ngoài có quỷ dị không nói lên lời có chút thực lực yếu chút khiêu chiến giả thậm chí có rút lui có trật tự suy nghĩ đại gia không phải sợ hắn bất quá là đang hư trường t h à n h thế mà thôi chúng ta hơn một người coi như là quỷ ngữ người ba đông lâm h ù n g nghệ côn bảo nữ vương di nhã cái này đông khu hạ tầng người mạnh nhất cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta hơn nữa là cái này tiểu tử nói rất đúng chúng ta giết giết têu tiếng hô giết rung trời bất quá lại như là người đúng che giấu cái gì dường như thì như viên kêu bất an sao động tâm ha ha ha ha ha, ha. cười chết ta rồi con kiến hơn nhiều đã nghĩ rảo giống sao diệp khai bỗng nhiên cười như điên đồng thời cũng không để thêm ức tự thân đ h ấ y lòng vẻ này ngập trời lệ khí ngược lại là khiến nó triệt để thả ra ngoài không phải là cái loại này hư vô phiêu m i ệ u khí mà là thật thật tại tại có thể thấy màu tím đen khí tức nay cổ màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng đậm triệt để đem diệp khai bao vây lại đại gia không nên đợi thêm nữa ta mặc kệ hắn đang làm cái gì chỉ cần không cho hắn sử dụng đến thì tốt rồi dày rộng nhân từ đại địa a xin ban cho ngươi trung thực dân sức mạnh vĩ đại đất truy không cần nhìn đó là một ma pháp sư hoa đột đại hoa cầu thuật đó là một nhẫn giả cả mệ rồ cổ đó là một từ sở chít phỉ t ở t ở thế giới sẽ cả mệ rổ cầu người may mắn lôi quan quyền q u y ề n h o à n g vị diện bỡ nhi mà nhi cải đổ chiêu bài kỹ năng mười sáu bảy vô số kỹ năng vô số năng lượng hết thạy toàn bộ đánh phía giữa sân diệp hai ngũ quang thập sắc năng lượng đụng vào nhau còn giống như pháo hoa nợ rộ trông rất đẹp mắt đã chết rồi sao đó còn cần phải nói đổi cho ngươi ngươi chết không khỏi nhưng đó là cái gì hào quang tan hết mọi người d ư ơ n g mắt liếp mắt chỉ thấy đoàn kiêm màu tím đen khí thể như là một kén t ầ m v ậ y đem diệp khai túi ở chính giữa chẳng những không có chút nào tổn thương trái lại càng thêm nồng nặc nồng nặc đều nhanh tích xuất mặc thủy tới năng lượng màu tím đen khí thể chậm rãi tiêu thất như là được vật gì vậy hấp thu mà lúc này mọi người mới tranh thức thấy rõ ràng kén t ầ m chung người kia r á n g r ấ p chỉ thấy diệp khai lúc này thân hình tăng vọt cả người che lấp một bộ tranh nanh áo giáp đỏ tươi dường như muốn nhỏ máu đi xuống bên hông t r a n g bị một thanh trường đao tóc cũng là tùy theo biến thành đồng thời nhuộm thành đỏ sẫm màu máu tùy phong lay động một đôi u hát thâm thúy đôi mắt phảng phất không có bất kỳ cảm tình hoặc thoát thoát một từ tu la chiến trường c h u n g đi ra tu la diệp khai nắm tay cảm thụ được mình lúc này biến hóa nguyên bản lo lắng tình huống ngược lại là không có phát sinh trước đây được ba đông niệm châm thứ c h u n g thức hải khi này luồng lệ khí ma tính đi ra thì diệp khai sở dĩ l i ề u mạng áp chế là lo lắng cho mình sẽ biến thành vừa vừa chỉ biết s á t lục quái vật mà bây giờ tuy rằng trong đầu vẫn đang tràn đầy sắc ý nhưng tối thiểu không có mất đi tối hậu một tia thanh minh điểm ấy từ diệp khai ánh mắt của nhan sắc liền đó có thể thấy được hắc hắc quả nhiên ngăn không bằng khai thông diệp khai k h é p cười một tiếng ngầm đầu nhìn bốn phía khiêu triển ứng i ả liếm môi một cái lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn các ngươi giết đủ chứ hiện tại rốt cục đến p h i ta diệp khai giơ tay lên rút kiếm ánh kiếm màu đỏ ngòm sẽ rách đường nhìn đồng thời sẽ rách tiền phương và i khiêu c h i ế n l u ế n giả đang kinh hãi gần chết trong ánh mắt những người này hết thể bị phách thành hai nửa nay cũng ánh kiếm màu đỏ ngòm so với diệp khai lam cước huyết nhận mạnh hơn nhiều những người khiêu chiến này căn bản phản ứng không kịp nữa cũng đã đầu một nơi thân một n ẻ o thậm chí không có cảm giác được chút nào đau đớn túi đầu vừa nhìn liền thấy được mình hạ nửa thân kiếm rời đầu rơi m á u tươi vẩy ra tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt như chân chính dòng máu đỏ sấm rất nhanh đó là nhiễm đỏ điều này sơn đạo trong huyết quang diệp khai chậm rãi đi ra phảng phất hóa thân chân chính tu la ngươi thực sự muốn đổi u tận giết tuyệt sao một gã khiêu chiến giả vô lực than té trên mặt đất hạ bộ một mảnh ướt át đúng là được dọa đáy ra vừa nhìn chính thị tên kia ngay từ đầu kêu tối vui mừng cái gì báo các đại đội trưởng triệu tiễn Buồn cười thực sự là kỳ quái ngôn luận diệp khai tố chất thần kinh nhìn một chút địch nhân trước mắt trên mặt lộ ra một k i a cười nhạo biểu tình mở miệng nói rằng rõ ràng động thủ t r ư ớ c phát động công kích chính là bọn ngươi thế nào kết quả là biến thành ta nghĩ đuổi tận giết tuyệt rồi hả mọi người đều là khiêu chiến giả lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết ta liền không cho phép ta giết các ngươi đến bây giờ còn kiềm giữ loại này d á m cho không kêu lo gì hẳn là chúng ta tới không phải là cùng một nơi lời còn chưa dứt, một viên đ ầ u lâu bay lên cao cao chưa xong còn tiếp chương 178, ngươi thật giống như một con chó a chương 178, ngươi thật giống như một con chó a đầy đất tinh hồng thi cốt vào núi cả người phi hung ác trọng giáp nam tử cứ như vậy đứng ở trong biển sắc đ a n g lúc lệ khí ngập trời ma khi ung tùm vậy đối với nguyên bản ú hắc đôi mắt cũng là dần dần xuất hiện một tia tinh hồng đôi mắt chuyển động đ a n g lúc một hung ác hung lệ chi khí bay lên càng kinh người rầm rầm dầm, tiếng sấm đ ỗ n g nhiên vang lên vốn là trời ưu ám khí trời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 nếu để cho diệp khai nghe được mới vừa rồi lời của lão nhân cần phải cười ngạo không thể độ kiếp độ cá mao tuyến a diệp khai rõ ràng biết mình sở dĩ sẽ đưa tới thiên lôi là bởi vì vừa thả ra tu la chi lực cùng này phương thế giới không cho được này phương thế giới không gian pháp tắc bài xích mà thôi theo cái kia cái khe xuất hiện diệp khai rốt cục nhớ lại một sự tình đồng thời cũng là cầm lại đi một tí c h ú t cho lực lượng của chính mình thì như vừa t r i ể n hiện a tu là thay đổi tuy nói ngăn không bằng khai thông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 diệp khai tiện tay tung tung trong tay truyền quốc ngọc tỷ khóe miệng dương lên mỉm cười bởi ngươi đúng không có hoàn thành nhiệm vụ tiền chiến trường chìa khóa thì không cách nào bỏ vào không gian ba lô bởi vậy diệp khai không thể làm gì khác hơn là là đem bỏ vào ngực này mới yên tâm có chút cựu hoán cũng nên chấm dứt lời còn chưa dứt diệp khai đã tiêu thất ngay tại chỗ 16. 9. Hát hát. hùng ngươi chính là bông tha đi. Di nhã cái kia nữ nhân chết bầm không ở. Ngươi không thể nào là đối thủ Bạo bông bầm nào ngươi nữ ngươi đi, di cái kia đối của là là ta ở, hiện tại đầu hàng lời mà nói ta còn có thể cho người thông khoái một nam tử lẻ lưới liếm liếm trên ngón tay chưa khô vết máu nhìn cách đó không xa bạ o hùng cười lạnh nói tên nam tử này chính thị cô lang lang đầu lâm h ư n g nghệ bởi t r u y ề n quốc ngọc tỷ có đèn chỉ đường tác dụng hắn căn bản cũng không lo lắng diệp khai sẽ chạy mất bởi vậy ngay từ đầu hắn liền không có cùng đám kia khiêu chiến giả như nhau đi theo diệp khai phía sau tương tự làm như vậy còn có quỷ ngữ người lôi viêm ma mấy người tại chiến trường chìa khóa thượng bọn họ hiển nhưng đã đ ạ t thành nào đó chung nhận thức liền lưu lại mục đích chính thị chặn lại cuồng bạo người cũng đem triệt để đánh chết chỉ cuồng bạo hơn người vừa chết đông khu hạ tầng khiêu chiến giả không ai còn có thể đối kỳ cấu thành uy hiếp đến lúc đó lại đến cấp đoạt truyền quốc ngọc tỷ không m u ộ n muốn giết cứ giết ta mới sẽ không hướng vừa vừa cầu chó vẩy đuôi mừng chủ bạo hùng q u á t lên một tiếng lớn hữu quyền quang mang loay lên hướng phía tên nam tử này đánh tới、Ấm. đối mặt bạo hùng toàn lực nhất quyền cho dù là lâm hồng nghệ cũng không có thể không nhìn lâm hồng nghệ cả người quỳ dạp trên mặt đất như vừa vừa chân chính át lang bốn chân đồng thời hành động nhanh như tia chớp hướng một bên nhảy ra mà lúc này bạo hùng này cuồng bạo nhất quyền vừa vận động đến chỉ thấy lâm hồng nghệ nguyên bản đứng yên địa phương bật người xuất hiện một hố sâu to lớn có thể thấy được bạo hùng quyền này lực phá hoại bạo hùng vốn là cái lấy lực tăng trưởng khiêu chiến giả cường hóa con đường cũng lấy truy cầu c ư n g mãnh lực phá hoại là việc chính vừa lúc là được lâm hồng nghệ loại này đi nhanh nhẹn tốc độ lưu khiêu chiến giả khắc chế càng không cần phải nói bạo hùng thực lực vốn là thua lâm hồng nghệ một đoạn nếu không bạo hùng thể trạng kinh người lúc này đã sớm ngã xuống hắc hắc ta đây ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút vừa vừa bồn u hùng chó vẩy đuôi mừng chủ sẽ là cái dạng gì nữa trời lâm hồng nghệ cười lạnh một tiếng bốn chân chấm đất cả người hướng phía bạo hùng đánh móc sau gáy bưng tỉnh một đạo thiểm điện bạo hùng căn bản là phản ứng không kịp nữa chỉ cảm thấy hữu t í đau xót n h ữ n túi đầu vừa nhìn chỉ thấy trên cánh tay phải một khối huyết nhục đã không gặp máu tơi ư chính theo vết thương chạy xuôi ra lâm hồng nghệ trong miệng ngậm một khối máu me đầm địa cục thịt dĩ nhiên ngai như vậy không nói ra được tàn nhẫn phi thịt gấu thực sự là khó ăn lâm hồng nghệ vẻ mặt ghét đem trong miệng thịt nát phun ra nhìn bạo hùng lần thứ hai lộ ra xóa sạch tàn nhẫn mỉm cười như vậy phảng phất là đang nói ngươi lại không đầu hàng lời mà nói xem ta không đem ngươi thịt trên người cho từng khối từng khối c ă n xuống tới a hét thảm một tiếng tiếng vang lên bạo hùng quay đầu nhìn lại trong lòng giận dữ lâm hồng nghệ tha trụ bạo hùng đồng thời quỷ ngữ người mấy người kia cũng không có nhàn rỗi đang cùng cuồng bạo người còn lại mấy người chiến đấu liên vừa tiếng hét thảm này thanh chính thị một tên trong đó cuồng bạo người thành viên phát ra tình huống bên kia so với bạo hùng còn muốn không bằng cuồng bạo người mặc dù có thể tệ thân tam cường đội ngũ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cồn u g bạo nữ vương di nhã tồn tại đội viên khác thực lực so với mặt khác hai đội phải yếu hơn không ít bởi vậy bạo hùng cũng không khỏi cho là mình đồng đội có thể thắng vừa hét thảm một tiếng đã chứng minh rồi đây hết thảy ngay bạo hùng phân thần thời điểm lại là một khối huyết nhục được lâm hồng nghệ cho xé kéo xuống hh ắ c ắ c yên tâm đi ngươi tuyệt đối sẽ không so với ngươi đồng đội chết trước ta nhưng còn phải xem ngươi chó vẩy đuôi mừng c h ủ bộ dạng đây lâm hồng nghệ đem trong miệng cục thịt văng ra ngoài nhìn chòng chọc vào bạo hùng Gì? đạo kia k i a sáng là quay đầu đang lúc lâm hồng nghệ giống hệt nhìn thấy gì đông nhiên là nợ nụ cười vẫn khi tới thật là đỡ không được ga nguyên bản còn đánh toán g i ế t đầu này b u ồ n hùng sau khi lại tới tìm ngươi ngươi dĩ nhiên đưa mình tới cửa diệp khai ngươi b i ế t t a diệp khai đánh giá người trước mắt này đông nhiên mở miệng nói ngươi thật giống như một con chó a chưa xong c ò n tiếp chương một trăm bảy mươi chín các ngươi cũng đi chết đi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 nếu như diệp khai là vậy tân nhân đã sớm chết không thể chết lại nhưng hôm nay trưởng không sinh tử nhưng chính là mình người chính là diệp khai nói lãnh sát tiểu bạch bọn họ có phải hay không được ngươi hại chết đấy vâng còn có chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một trăm tám mươi lấy một đĩa ba t r ư ơ n g một trăm tám mươi lấy một đĩa ba diệp khai cứ như vậy lẳng lặng đã đi tới mặc dù không có thả ra bất luận cái gì sắc ý lại vẫn là làm cho lôi viêm ma mấy trong lòng người run lên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 chỉ thấy hắn dẫn theo một thanh hậu bối đại đao nhảy lên thật cao chở tay nhất đao trọng trọng chém xuống một đạo khổng lồ đao mang lướt tầm ầm ra gào thét tới quả nhiên có băng sơn liệt hải tư thế ba nhan trước đây mặc dù có tân nhân sát thủ xưng hào nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn chỉ có thể khi dễ tân thủ mà thôi ở nơi này nói đao mang gần bổ chúng diệp khai thì diệp khai dùng c h ố n g đi tả thủ ngưng tụ ra đồng dạng là trở về nhất kiếm đao kiếm tương giao tia lửa văng gấp nơi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 nhưng chí ít thân thể thân thể còn là tốt đẹp liền dư âm lại là cả người đều cho diệp khai bị hủy tứ phân ngũ liệt huyết nhục vẩy r a dư âm diệp khai n g ư ờ i muốn chết nhìn dư âm chết thảm tại chỗ lôi viêm ma lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy từ không gian trong túi đeo l ư n g xuất ra một viên xích s ắ c dược hoàn an bảo dược hoàn vừa nhập khẩu lôi viêm ma toàn thân da thịt bật người thay đổi đến đỏ bừng như cùng là đang thiêu đốt giống như vậy vốn là được xanh liệt y hệ p h ủ tức thì bị đốt cháy hầu như không còn nay đã không chỉ là cuồng hóa đơn giản như vậy an viên kia hồng sắc lạc tiêu h o ả n sao đích lôi viêm ma toàn thân huyết khí triệt để b ộ c phát ra này giống như là kích phát rồi lôi viêm ma toàn bộ sinh cơ năng lượng nói cách khác vô luận hắn là hay không có thể giết diệp hai chính hắn đều đã là chắc chắn phải chết bởi vì thì là hắn đã giết diệp hai cướp được chuyển quốc ngọc tỷ cũng x a n h không được hắn trở lại luân hồi không gian ngày nào đó bất quá đối với hắn hiện tại tất cả cũng không đáng kể lôi viêm ma cũng không rõ ràng lắm mình có thể chống bao lâu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 nơi h phong gào thét, tàn ảnh gào nào tàn tán. n g tiêu Lẽ ư cho là chỉ là này g băng đồng ư như ơ i loại thời sẽ sao? sau bạo lạnh Thanh phía từ chuyển đến, âm m đến còn có một cổ toàn tâm đau còn toàn nhức. Nơi n có cổ một tâm à toàn tâm không phải là dùng đến thuyết minh này cổ cảm nhận sâu sắc rốt cuộc có đau mà là đọc đúng theo mặt chữ nét mặt từng nói đúng là kim châm môi sắt mang tới đau nhức chỉ thương d i ệ t s á t năm cái đầu ngón tay quán xuyên lôi viêm ma ngực máu tươi theo đầu ngón tay dọn dọn nhỏ dọt xuống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 Chưa xong còn tiếp. chương a x một trăm tám mươi mốt tu la vương thiên mỹ đồ chương một trăm tám mươi mốt tu la vương thiên mỹ đồ diệp khai thật là được ba nhàn cho ngu xuân khóc cơ hội rất tốt không đi hảo hảo nắm chặt dĩ nhiên vị chiến trước đảo thực sự là thay liều mạ n g ôm cánh tay mình không tha lôi viêm ma đồng chí không đến a ba ba nhàn ngươi lôi viêm ma mắt mở thật to nhìn ba nhàn bóng lưng rời đi vẻ mặt không thể tin tưởng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 thẳng đến xác định chiến trường chìa khóa tối hậu thuộc sở hữu bởi vậy diệp khai tuyệt không lo lắng ba nhan có thể t h ở i khoảng cách lòng bàn tay của mình kỳ thực ba nhan vừa nếu như bắt buộc mạo hiểm lời mà nói vị tất không có cơ hội nhưng hôm nay liền là thật chết chết rồi tiền hàng thanh toán xong sau này còn gặp lại bạo hùng nhìn diệp khai há m ồ m mới vừa muốn nói gì diệp khai đã tiêu thất ngay tại chỗ lưu lại cuồng bạo người mấy người đại lao ra tại nguyên chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ tối hậu hóa thành thở dài một tiếng 16, 7. trong rừng cây rậm rạp một thân ảnh không ngừng xuyên toa trúng tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng trên mặt cũng thủy chung mang theo vẻ mặt sợ hãi thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật đang ở truy hán quái vật quái vật trước đây ta làm sao sẽ chọc tới như thế một cái quái vật ta ba nhan trên mặt tất cả đều là mồ hôi cũng không biết là chạy quá nhanh lâu lắm mệt còn là doạ cho lúc này ba nhan thật muốn hung hăng cho mình một tắt hai trước đây nếu là không tìm đường chết dùng tấm kia phân biệt quyển trục thì tốt rồi chờ một chút phân biệt quyển trục ba nhan nhớ tới lúc đó trên quyển trục thoáng hiện hàng chữ viết đánh số 000 số một diệp khai lẽ nào hắn thật là đánh số 000 số một ba nhan trong lòng chẳng biết tại sao vừa toát ra cái ý niệm này tới phải biết rằng này có thể sánh bằng diệp khai một thân một mình g i ế t trên trăm khiêu chiến giả tin tức này còn muốn làm cho người ta không cách nào tin nổi nhưng nếu như đối phương thực sự là đánh số số một khiêu chiến giả lợi mà nói đây hết thệ cũng liền đều giải thích thông ba nhan càng nghĩ càng thấy được suy đoán của mình là chính xác nhưng cũng đúng là như vậy tài càng phát ra tuyệt vọng người đúng lúc ban đầu khiêu chiến giả trong tay chạy thoát thật sự có thể làm được sao s i ê u s i ê u thanh em rất nhỏ vang lên ba nhan cả kinh dừng một chút mới phát hiện là gió thổi diệp là cấm hưởng không khỏi trọng trọng thở phào một cái phải biết rằng đ à o vong ba ngày này trong một điểm gió thổi cỏ lay cũng là có thể tác động ba nhan cái kia yêu ớt thần kinh tiếp tục như vậy nữa ba nhan hoài nghi mình đợi không được diệm khai tới giết chính cũng đã thần kinh suy nhược mà chết không trốn rồi không nhưng ba nhan cũng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy này đương nhiên không biết là bởi vì kích động bất quá rất nhanh thì là bình phục lại ba nhan xoay người lại bình tĩnh nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cái này thoạt nhìn bình phản không có gì lạ thiếu niên đúng không khẩn trương chút nào không hề hoảng sợ ngay cả ba nhan mình cũng hoài nghi là không phải là của mình đầu đột nhiên bị hư bất quá này kỳ thực tuyệt không khó lý giải ba nhan lúc này đã chịu đủ rồi không ngừng đào vong hoảng sợ kiếp sống thời thời khắc khắc lo lắng h á i hùng nhưng giữa lúc tử vong đã tới thì ngược lại là bình tĩnh lại bởi vì khi hắn trong tiềm thức tử vong đạo ý nghĩa giải thoát không trốn ba nhan bình tĩnh nói rằng dừng một chút vừa mở miệng hỏi ngươi thực sự là đánh số số một khiêu chiến giả đúng thế diệp khai chưa bao giờ sẽ đối với một người chết thuyết hoang có thể chết ở a tu la vương trong tay ta ba nhan ra sao ngoài vinh hạnh đến đây đi ba nhan rút ra sau lưng hậu bối đại đao nhìn diệp khai mở miệng nói rằng a tu la vương nói là ta sao diệp khai nhữ hỏi đánh số 000 số một nguyên tổ khiêu chiến giả cũng là luân hồi không gian chung người thứ nhất phong vương khiêu chiến giả được gọi a tu la vương này là tất cả khiêu chiến giả đều biết sự tình người chẳng lẽ không đúng quên đi dù sao cũng với ta mà nói đã không trọng yếu b a nhan cao đại đao hướng phía diệp đầu bộ tới viêm nhận trợt lóe lên đao đoạn đầu lâu thật cao vung lên bởi tốc độ quá nhanh viêm nhận quá mức s ắ c bén b a nhan thậm chí còn chưa kịp phản ứng bất quá này đối với hắn mà nói là may mắn không thống khổ chút nào chết đi chưa chắc đã không phải là loại giải thoát cùng quỷ ngữ người tất cả ân đoán tình cửu lúc đó rốt cục vẽ lên trọn vẹn dấu chấm tròn k i n h thân nhảy lên cây mũi nhọn nghiêng người dựa vào trước thân cây nhìn phía xa không ngừng rơi xuống tịch dương diệp khai nhãn thần mê ly ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì lúc này tất cả ngoại bộ nguy hiểm đã hết thể giải quyết liền cự ly chiến trường chìa khóa thủ hộ thời gian còn có dòng giã nhị mười ngày diệp khai cũng không muốn cứ như vậy lãng phí hơn nữa nếu tới tam quốc như vậy có một số việc nhất định phải mà làm theo không phải hưởng phí sinh làm thân nam nhi giới đô trường ăn sau đích đồng mập m ạ p càng phát ra ngang ngược kiêu ngạo kiêu ngạo bắt đầu tự hào thượng phụ cũng chính là hoàng đế lao trao y tứ xuất nhập giai dùng thiên tử nghi trượng phong đệ đệ đồng hoàng vì tả tướng quân ngạc hầu chất tử đồng hoàng vì thị trung tổng lĩnh cấm quân đồng thị tông tộc không hỏi trường ấu giai phong liệt hầu thực sự là một người đắc đạo gà chó lên trời gương tốt càng cách trường an hai trăm năm mươi dặm địa địa phương kiến tạo mi ổ khu sử dân phu nhị một trăm năm mươi người khởi công ngoài thành quách cao thấp độ dạy như nhau trường an đúng vậy đắp cung thất thương khố t r n tích hai mươi năm lương thực cử tri đang lúc thiếu niên mỹ nữ tám trăm người thực trong đó kim ngọc màu gấm vóc vẽ ở trồng chất chẳng biết kỷ số g i a thuộc đê đề. đều ở tại đúng vậy nói chung nhân sinh của chúng ta người thắng cuộc lớn nhất đồng mập mạp bắt đầu vượt qua xa hoa r â m r ậ t cuộc sống tốt đẹp đây hết thảy đều là diệp lái đến trường an sau nghe thấy có bách huyễn mặt nạ diệp khai căn bản cũng không sợ bị người phát hiện nên ngang đi ở trường an thành trên đường phố diệp khai giải an tự nhiên không phải là tới tham quan liền là vì hai người một nữ nhân một cái nam nhân điêu thiền cùng lữ bố để đổi phát hiện mình lúc đầu nói một câu nói chém ngươi đầu lâu đoạt ngươi h ái mã kỵ ngươi điêu thiền nghĩ vậy diệp khai liền một trận buồn cười bởi vì có một số việc thật sự là quá mức đúng dịp diệp khai giết trên trăm vị khiêu chiến giả do vì chiến trường vị diện tuy nói tỷ lệ có điểm thấp nhưng số đếm bại ở chỗ này cũng là chiếm được một sấp giày đạo cụ trang bị cùng công pháp diệp khai nhìn lướt qua đó là hết thệ ném vào không gian ba lô chú trở một lại luân hồi luân không hào gian mới hảo hảo đéo、gọn. Chỉ có một dạng dẫn diệp vật hấp khai chú ý của lực, đó là một cái khác bức c tranh, là đó một một tờ h n ố giải hòa quyền. Tên g ọ Bách cụ, cấp, cấp Chú Khuyết. hiệp phẩm Mỹ Đồ, đạo đẳng độ Tàn Tương tự, tiên hiệp đạo cụ. vật g i cấp, cấp A. Chú giải, nên đạo cụ nhưng phong ấn phó bản vị diện nữ tính nhân vật phong ấn mục tiêu phải triệt để thất đi chiến đấu lực thả thực lực phải thấp hơn khiêu chiến giả bản thân chú giải hai bởi đã tàn khuyết bởi vậy tên là bách mỹ kỳ thực chỉ có ba phong ấn vị trí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 cũng đã vào bên trong phủ một chỗ trúc lâm trúc lâm biên đường mòn yếu ớt hai gã thị vệ đứng tốt cánh là không có chút nào phát hiện lại sau một lúc lâu một tên trong đó thị vệ bỗng nhiên là đối với trúc lâm ngoại quát dẹp đường ai không trả lời c ạ c h c ạ c h c ạ c h phú tiết tấu vận l u ậ t tiếng bước chân của vang lên một cô thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở đường mòn thượng tuyết b ạ c h sa c h e nhìn không thấy khuôn mặt nhưng ngay cả như vậy cũng đã đẹp đến làm người ta nín thở thiểu thư hai gã thị vệ hiển nhiên là nhận ra người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 lúc này một khối phủ vân vừa vặn đem sáng tỏ minh nguyệt che lại bế nguyệt sao nam ở trúc lâm phía trên diệp khai nhìn thoáng qua phía dưới thiếu nữ vừa ngẩng đầu nhìn thiên khẽ cười nói ai thiếu nữ đứng dậy quay đầu lại chung quanh kiểm tra cũng từ đầu đến cuối không có tìm được người nói chuyện không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác diệp khai vốn cũng không có dự định nhận tảng bởi vậy cũng không có im tiếng người mới vừa nói đều là thật sao một giọng nói người đúng lăng liệt trong gió đêm vang lên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 quả thực đến rồi nhân thần cộng vẫn nông nỗi đêm nay đồng chắc vừa tới dựa theo tục lệ tới hoàng đế hậu cung hành là tới hắn vốn có thể đem những n à y cô gái xinh đẹp đều bắt được chính trong phủ nhưng đồng chắc nếu không không làm như vậy ngược lại là thường xuyên là lấy ra một ít mỹ nhân gả cho tiểu hoàng đế đi làm phi tử sau đó người đúng tiểu hoàng đế đem tân hôn đồng béo đó là xông thẳng động phòng đem tiểu hoàng đế ném xuống đất ngay trước mặt tiểu hoàng đế lăng nhục phi tử IT, Vogelthe, IT, T, Vogue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 vẫn bắt đầu cười hắc hắc cũng không biết trong bóng tối đã có một con mắt theo d õ i hắn thượng phụ mời tự trọng một phi tử đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết là xấu hổ còn là sợ ra sức dùng rằng cũng vẫn không có dãy rủa đi ra ngoài chỉ phải tùy ý đồng mập mạp một hai bàn tay cho nắm thật chặt giúp đỡ ra khỏi phòng tới nga đồng mập mạp còn có một thân phận chính là tiểu hoàng đế thượng phụ ai biến thái tâm tư chính là đáng sợ tên này phi tử được đồng chắc giúp đỡ ra khỏi phòng là vừa kinh vừa sợ nhìn chung quanh thấy bốn phía không có thị vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng không biết những thị vệ kia sớm bị đồng c h á c cho đuổi đi tối nay n g u y ệ t quang đặc biệt lượng bởi vậy cho dù ở ngoài phòng không có ngọn đèn cũng là có thể thấy nhất thanh nhị sở đồng c h á c nanh cười một tiếng đem tên này phi tử chỉnh thân thể bế lên từng bước một đi xuống cầu thang thâu bạo ném xuống đất thấy đối phương bị hoảng sợ dường như thọ tử đồng c h á c trong lòng không nói ra được khoái ý từ lâu không nhẫn mại được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 không thể không nói là một kiện ám sát lợi khí đồng trác vô lực t h ế trên mặt đất theo độc tố không ngừng thâm nhập tâm mạch cả người bắt đầu co quắp thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không kịp hô lên tên kia tiểu hoàng đế phi tử lại sớm đã bị đồng trác chơi ngất đi thôi bởi vậy đương nhiên sẽ không phát hiện có người l ặ n g yên đi tới hoàng cung đồng thời giết quyền thế ngập trời đồng thái sư diệp khai trầm dai rút ra đ o ạ nhận n trong mắt không có một tí gọn sóng phảng phất giết chỉ là một con heo m à thôi bất quá đối với diệp khai mà nói cũng quả thực như vậy vô luận n g ư ơ i là thái sư là thượng phụ là quyền khuynh thiên hạ tay cầm tây lương khương binh đại quân t h i ệ t còn là hôn thế đại ma vương ở trong mắt diệp khai cũng cùng heo cho không thể nghi ngờ bởi vì diệp khai chung sắp trở thành phía thế giới này chúa tể đồng chắc võ lực của kỳ thực không yếu bất quá cũng sẽ không quá mạnh tối đa đương đắc thượng dũng vũ hai chữ mà thôi cũng liền một thân như châu lực khí đáng giá khen nguyên bản đảm nhiệm tây lương thứ sử thì vẫn mỗi ngày luyện vo không nghỉ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 n g ư ơ i vào bằng cách nào thanh âm có chút run rẩy đối với bất kỳ một cái nào nữ tử thấy một cái nam nhân xuất thần nhập quỷ vậy xuất hiện ở khuê phòng của ngươi trong đều sẽ như thế hơn nữa hay là đang đêm khuya sự tình làm thành dĩ nhiên là trở về cầm giải thưởng phẩm tới diệp khai khẽ cười nói ngươi nói ngươi làm thành điều thiền n h ư mày đối với diệp khai nói căn bản không tin liên đ ố i trước đố i kỳ cảm thấy cũng là trở nên kém không ít cho rằng diệp khai chỉ là đ a n g đồ tử bởi vì diệp khai quay lại bất quá mấy canh giờ mà thôi dĩ nhiên cũng làm mới vừa nói giết đồng trác lại không phải đi giết lợn đưa cho ngươi diệp khai lười giải thích từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra đồng trác đầu người hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đưa tới số người kêu cầu nhàu kêu cầu nhàu hướng phía điêu thiền còn tới công bằng vừa mới dừng ở bên chân của nàng mặt người hướng lên trên hung ác đáng sợ chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi b ố mỹ nhân hương chương một trăm tám mươi b ố mỹ nhân hương gió nhẹ thổi qua ánh đ ế n phiếu hốt trên mặt đất đồng t r ắ c viên kia lạnh như băng đầu lâu càng lộ vẻ h u n g ác đáng sợ điêu thiền là xem qua đồng t r ắ c mặc dù chỉ là đoá ở trong đám người xa xa xem qua l ư ớ c mắt nhưng lúc trước nói qua người nữ nhân này phá lệ thông tuệ không chỉ có là thanh âm ngay cả khuôn mặt nhìn qua một lần liền tuyệt sẽ không quên lại càng không dùng điêu thiền vẫn đối với đồng t r ắ c có sâu đậm hận ý hận thế nhưng trên đời này mãnh liệt nhất tình cảm làm sao có thể quên nhìn trên mặt đất đồng trác đầu người điêu thiền chỉnh thân thể bắt đầu khinh vi run r u dậy sau một hồi hít sâu một hơi rốt cục bình phục xuống tới đứng dậy nhìn diệp khai hơi vừa làm phúc mở miệng nói rằng c ả m ơn thật đơn giản hai chữ cũng bao hàm rất nhiều cô nam q u ả nữ cùng tồn tại một phòng hảo không xấu hổ điêu thiền rốt cục dẫn đầu chịu đựng không nổi mở miệng nói rằng ta cho công tử đi châm t r à Trà có tư vị gì muốn uống thì uống i ể u diệp khai lông mày dương lên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 ta gần nhất buổi tối mất ngủ làm cho thúy nhi len lén cho ta cầm lại tự ta chưa từng uống đây a điêu thiền đột nhiên cảm thấy vòng eo căng thẳng thân bất do kỳ đánh về phía diệp khai trong lòng nạo nhân bộ ngực sữa áp sát vào đối phương ngực tuy rằng cách mấy tầng xa y ỉ cũng khó đáng mềm mại vừa lại tràn ngập có g ã n mạn rượu tư vị v u n g điêu thiền sắc mặt đà hồng nỗ lực dùng rằng nhưng nơi nào lại dãy đầu bộ ngực sữa chèn ép sẽ chỉ làm diệp khai càng phát ra hưởng thụ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 bởi vậy sợ là không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn mà lúc này đây liền cần diệp khai tới thêm cuối cùng này một cây bó củi diệp khai đi tới một chỗ trước phủ đệ ngẩng đầu nhìn liếp mắt xa kỵ tướng quân phủ diệp khai chạm thứ nhất xa kỵ tướng quân lý thôi chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi lăm ta chỉ muốn lữ bố đầu người chương một trăm tám mươi lăm ta chỉ muốn lữ bố đầu người sắc trời hơi sáng lê minh phá hiểu diệp khai đúng lúc này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 nhưng diệp khai giống hệ căn bản không có thấy giống như vậy nếu như không từng bước bước vào đại sảnh không ai ngăn cản nói rõ có người để cho bọn họ đừng ngăn cản trong đại sảnh ngồi ngay ngắn ở hai người coi như đang đợi diệp khai một ánh mắt sâu ưu như huyên một mắt bạo lệ như hổ lúc này đều là đang quan sát diệp khai liền diệp khai cũng rất giống là trở lại p h ụ đệ mình giống như vậy tuy ý tìm cái vị trí ngồi xuống đối với trong đại sảnh cử động của hai người không chút nào cảm thấy giật mình bởi vì có người đó thác t ợ sân người đúng nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không ngờ trước được nói vậy hay để cho diệp khai thương tâm cổ tiên sinh biết ta muốn tới diệp khai tiện tay rót chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nhìn chỗ ngồi cái trung niên sĩ khai miệng cười nói quốc tính cổ có thể làm thượng diệp khai một tiếng tiên sinh chỉ có một người đó chính là nhân xưng quốc gia đệ nhất độc sĩ cổ hủ tuy rằng diễn nghĩa trong họa nhưng mỗi một việc đều trương hiển trí tuệ của hắn đồng c h á c sau khi hiến kế ly thôi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 liền biết được việc này trước tiên đó là thỉnh cổ hủ đến chính mình quý p h ụ thương nghị tối hậu lấy được kết quả chính là các loại theo như cổ hủ nói mà nói chính là t r ờ nên người tới tới không khỏi là lữ bố cái kia cậu tạt giết diệp khai khẽ cười nói lý giắc mắt mở thật to cứ như vậy tử nhìn chòng chọc diệp khai sắc mặt đỏ lên giận dữ nói ngươi cho ta là tuổi tiểu hài từ sao một bên cổ hủ nhãn tình sáng lên nhìn thoáng qua diệp khai cười không nói t u ổ i muốn thực sự là tuổi tiểu hải tử vậy coi như đồng chắc thằng nhãi này là ta giết được rồi diệp khai mặt không đổi sắc nói nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi giết đồng tướng quốc lý giác đứng dậy hai tay trọng trọng chụp ở trước người trên bàn gỗ đàn một đôi mắt hổ hung hăng nhìn chằm chằm diệp khai coi như tùy thời chuẩn bị một chút sát thủ